Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người trở về vàng mình về mặt tuần Mỹ trên khuôn mặt hiện lên một chút ý gửi bẫn cợt dùng kế anh hùng c Mỹ nhân để mà thực hiện không biết từ khi nào hắn đã rời khỏi mục đích ban đầu của chính mình hắn anh hùng cam tâm tình Nguyễn đâm lao phải theo lao gắn chặt cùng cô cả đời gần cô như thế một khoảng thời gian dài không bằng rút ngắn khoảng cách với cô của bọn dám ghét bỏ hắn sao Nếu cô thích làm cho hắn phải ra tay bắt về, hắn liền thoại mãn nàng rượt đuổi tới cùng. Như là trò chơi mèo vờn chuột vậy thôi, cô càng tìm cách tháo chạy, hắn càng dùng quỷ kế để mà bắt buộc cô, đem cô cam tâm ở lại bên cạnh hắn. Không đầy 2 phút, chu lập nghiệp đã mặc xong quần áo, đi qua la ra, tay bắt đầu ấn chuông cửa. 2 phút sau, vợ chồng la ra bị đánh thức từ từ đi vào phòng khách. Nhìn vào màn hình an ninh Thấy rõ ràng người tới có thân phận đặc biệt Miệng không nói hai lời Lập tức mở cửa chào đón Hai bác Cháu xin lỗi vì đánh thức hai người vào giờ này Chu lập nghiệp vừa bước vào cửa Liền nhẹ lời xin lỗi Tỏ vẻ vô cùng lễ phép và kính cận Không sao đâu Ông là mắt nhập nhèm vì còn buồn ngủ Lại không mang theo cảm giác tức giận Ngược lại còn tỏ vẻ lo lắng Với tính cách của cháu Nửa đêm mà đến hẳn là có chuyện quan trọng đây Cháu nói đi À, có chuyện gì cứ nói thẳng đi Trăm ngàn lần đừng khách khí với chúng ta Từ xưa đến giờ Cả hai người họ đều xem Chu lập nghiệp như con ruột ở trong nhà Bà la chạy một bước Đi vào phòng khách Đối với hắn nửa đêm bấm chuông Làm cho đột ngột mà bị đánh thức dậy Cũng không có nửa câu oán trách Thân thiết như trước Chuyện là như vậy Hắn cười yếu ớt Mở cái túi màu đen từ trong tay, lấy ra một bộ quần áo. Tiểu Âu bỏ về quá nhanh, đem quần dài bỏ lại phòng của cháu. Nhìn thấy trong tay Chu Nghiệp là chiếc quần dài của con gái họ, hai ông bà đều sững sốt, đồng thời hay mất trợn trừng. Con gái họ không có mặc quần áo chỉnh tề từ nhà người ta đi ra. Bà La Cái rán hiện lên ba đường tuyến, con gái ngày thường tác phong làm việc ngay thẳng, dũng cảm giống đàn ông, bà đã muốn điên cả đầu. Hiện tại ngay cả mặc quần lót đi dạo ngoài đường Cái chuyện xấu hổ này cũng dám làm Cũng không biết trách cho bản thân khỏi dị nghị Mà phải biết kiềm chế chứ Không Cô ấy đi bằng tường Đi tường Trời ơi Tuy rằng như cũ là không thể ra thể thống gì bất quá còn đỡ hơn là mặc quần lót nhỏ đi ra ngoài đường Hai ông bà nhíu chặt mày Từ từ mới dãn ra một nửa chu lập nghiệp đi theo Lại từ trong túi áo lấy ra một thứ Còn có cái này, nhìn trên tay hắn đưa lên một vật nho nhỏ nảy nọ, đồng thời cảm hai ông bà thiếu chút nữa đều rớt xuống, đầu trực tiếp nhận thức kịp thời. Chu lập nghiệp không quên ai đó đang lấp ló ở cầu thang. Băng dáng ấy khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, như là rất muốn nhìn thấy hắn, rút cuộc là đưa ra cái gì. Lại không nghĩ cùng hắn chân chính gặp mặt xuống lầu, rồi lại lên lầu cũng không phải, phi thường nôn nóng bàng hoàng. Hắn sương môi cười, quyết định hảo tâm đưa ra đáp án. Đây là quần lót mà cô ấy vì vội vã mà đã quên mặc trống vào. Cái tên xấu xa này, Chu Lập Nghiệp. Từ lúc trở về phòng để mặc một bộ đồ áo tươm tắt, La Mặt Âu đã sớm đứng ở xem cầu thang. Nghe thấy lời nói của hắn liền không hề chần trừ, vội xuất hiện. Với quần mặt ửng hồng vì xấu hổ, cô nhanh lấy lại dáng vẻ tức giận, phẫn nộ đi thẳng hướng xuống lầu. Đáng giận. Không những đem cô ăn sạch sẽ, ăn xong còn không chịu chùi mép, lại công khai chiêu cáo thiên hạ nữa chứ. Tên biến thái, diều cấp biến thái này, cái đầu heo. Cô muốn đánh cho hắn bầm dập, cho tới khi cha mẹ mình mà hắn cũng không nhận thức ra, cha mẹ cô sẽ không... Rầm ạch. Vừa mới mở miệng rủ hắn thôi, tại sao cô lại ra nông nỗi này? Trượt dài như vậy cả mấy bậc thang, cái mông của cô giờ mới rớt cái phịch trên mặt đất. Đau đến nỗi không còn khí lực để mà đứng dậy. Không phải vừa mới tách nhau ra, em đã như vậy muốn cận cấp gặp mặt anh sao? Chu Lập Nghiệp nhịn cười, đi về phía trước mặt cô. Cẩn thận một chút, bé cưng, lỡ như chúng ta đã có cục cưng thì phải làm sao bây giờ? Phía sau đồng thời truyền đến tiếng nói của vợ chồng họ la, hai người bạn họ đồng thời mở miệng kêu lên, tình huống của La Mật Âu cũng không tốt hơn, trong đầu cô giống như có sét đánh ngang tai. Cộng thêm có lốc xoáy điên cuồng càn quét Khiến cho cô toàn bộ hồn siêu phách lạc Tuy rằng Một đêm chúng thưởng có khối người Nhưng là cô từ nhọt Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net